Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong hôm giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 57 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phú Hồng Biến Thái, Truyền kỳ của tác giả Hồng Loan Tâm Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhìn ra một số manh mối có lợi cho mình, Giang hiểu Nhi bắt đầu công cuộc minh oan cho chính bản thân. Cô nói: cảm ơn nhân viên quản lý, viên kỹ thuật viên đem máy giám sát của ngày đó mở lên để mọi người cùng được thấy rõ ràng. Sau đó một kỹ thuật viên điều chỉnh các màn hình so sánh của từng video giám sát và bắt đầu giải thích. Thưa tổng giám đốc, theo máy giám sát, ngày hôm đó có hai nhân viên đi vào, chỉ vào buổi chiều cả hai ở lại khoảng năm phút trước khi ra ngoài. Sau đó thì quản lý cũng đi vào khoảng năm phút nữa. Và cho đến bây giờ thì vẫn chưa có ai mở cửa hết. Sau khi xem hết những video, Giang Hiểu Nhi nói. Tôi đã nói qua rồi, tôi đi vào để phô tô tài liệu. Có thể nhìn ra, tôi đi vào, không có mang theo gì cả. Lúc đi ra thì trong tay tôi có ôm một phần văn kiện. Về điểm này, tôi không có nói dối. Mời kỹ thuật viên phóng to nó lên. Sau đó Giang Hiểu Nhi lại đề cho các anh phóng viên phóng đại mấy lần biểu cảm của mọi người. Nhưng khoảng cách quá xa nên không có khả năng nhìn thấy. Nhìn một vòng, Jennifer liền an tâm không ít. Trung Quỳ thì vẫn không có chứng cứ rõ ràng. Cùng với cô nói không sai biệt lắm, lập tức liền đối chọi gay gắt nói. Cô tốn công như vậy, thần thần bí bí, chỉ ra cái ai cũng biết sao. Cô gấp cái gì, tôi đương nhiên là có chứng cứ, có thể rửa oan cho chính mình. Trước hết, phải cho mọi người hiểu một chút về sự việc đã. Cô nóng này, Giang Hiểu Nhi ngược lại, bắt đầu có chút hoài nghi cô ta. Đứng thẳng người, ánh mắt rơi vào máy móc kế bên, sắc bén thêm gấp mấy phần nói. Được rồi, bây giờ chính thức bắt đầu. Máy móc hiện tại ở đây, mà quản lý ông là người cuối cùng vào đây. Tôi muốn xác định một chút, sau khi phát hiện máy bị hỏng, ông có chạm vào máy móc không? Hoặc là chạm qua hay thay đổi thứ gì đó, bởi vì bất kỳ sai lầm hoặc thiếu sót, hoặc bằng chứng cuối cùng có thể sẽ hướng về phía ông. Sau khi suy nghĩ, quản lý mau nói Không có. Nhìn thoáng qua đã hỏng, tại sao lại phải đụng vào chứ? Gần đây chỉ sử dụng có máy này thôi. Kiểm tra một chút, không thấy rác, tôi liền đi ra ngoài. Giang Hiểu Nhi gật đầu cười, thở dài một hơi. Cảm ơn. Nói như vậy, người cuối cùng chạm qua chính là cô. Jennifer lại hướng mũi nhọn về phía cô. Lần này cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch hết tội. Giang Hiểu Nhi cười nhạt một tiếng, càng tự tin hơn. Nhưng tôi chắc chắn không có chạm vào máy móc, tôi có thể chứng minh điều đó. Jennifer, cô đừng vội. Hiện tại, nơi này chính là hiện trường cuối cùng. Mọi người có chấp nhận không? Ánh mắt của cô rơi vào vùng dịch phong. khóe môi của anh đang cong lên. Toát ra ý cười nhẹ. Thấy không có ai lên tiếng, Giang Hiếu Nhi nhìn sang kỹ thuật viên cao cấp nói. Kỹ thuật viên, mời anh dùng lý thuyết chuyên môn để phân tích nguyên nhân, khiến cho máy móc bị hư. Tốt nhất là nói chính xác các bước vận hành. Tôi cần các bước của anh để xác định trong sạch. Chỉ có thể nhìn, không thể đụng sẽ hủy hoại chứng cứ mất sau đó một người đàn ông trẻ tuổi tiến lên đẩy kính và nói do người vận hành sai nhìn từ thiết bị kẹp máy đã sẵn sàng thực hiện kiểm tra áp suất và ép xuống như bình thường nhưng do so cắm ngược lại làm cho máy đi lên thành kiểm tra độ co giãn có hai khả năng điều khiển máy tính và chỉnh sửa chương trình sai lầm khả năng khác là không sử dụng máy tính và bật trực tiếp tốc độ được lưu trữ trong mạch và tốc độ tự động được ghi lại trong lần kiểm tra cuối cùng Từ không gian lưu trữ, dù ngược, nhưng dùng điều khiển ngừng thì vẫn có thể không nghiêm trọng lắm, trừ khi là giữ tay không buông. Sau khi phân tích thì anh ta cũng bực bội, vì mù sao, ngay khi máy móc chuyển động, có thể nhìn ra là nó đã có vấn đề, thấy như vậy thì phải buông tay ra ngay, tại sao lại để hỏng nghiêm trọng như vậy chứ? Nghe xong phân tích, Giang Hiểu Nhi liền hiểu, mắt nhìn đến hộp điều khiển nói, hiện tại tất cả mọi người đều nhìn rõ toàn bộ quá trình. Chúng tôi ở lại 5 phút không đủ thời gian để mở máy tính và điều khiển. Nhất định, nguyên nhân là do nguyên nhân thứ hai Do đó, người cắm ngược và sử dụng điều khiển rất đơn giản. Vân tay, vào ngoài được sơn, người đã chạm vào máy có thể dễ dàng để lại dấu vân tay trên đó. Đồng thời, nút bấm hộp bên trên, nút bấm bên trên cũng nhất định sẽ có dấu vân tay. Tương tự, phải có dấu vân tay trên hộp và nút bấm điều khiển. Máy này rất dễ bị bụi, vân tay càng dễ dàng lưu lại hơn. Dù nhiều người chạm qua, nhưng người cuối cùng thì vẫn sẽ để lại dấu vân tay thôi. Mời các chuyên gia đến thu thập, chứng minh là tôi không có chạm qua. Giang Hiểu Nhi đưa tay phải lên và uốn cong ngón trỏ. Cuối tuần tôi đi siêu thị, không cẩn thận bị con cua nó quẹt làm cho bị thương. Rõ ràng là có một vết thương, cho nên dù trước đó tôi có lưu lại dấu vân tay, thì cũng sẽ mất một phần dấu vân tay vì vết thương. Tôi chắc chắn hôm qua tôi không có đụng vào máy móc. Cho nên tôi tin rằng có lưu lại bao nhiêu dấu vân tay thì cũng sẽ không có dấu vân tay của tôi đâu. Và lại, có muốn cắm dây thì phải tựa vào tường. Tôi tin rằng ai cũng sẽ thấy điều đó. Thu tay lại, Giang Hiểu Nhi lại nói. Phùng Tổng, chúng ta cần tìm một chuyên gia về dấu vân tay để thu thập một vài dấu vân tay và phân tích dữ liệu chuyên nghiệp. Không biết là có khó khăn gì không? Phùng dịch Phong liếc nhìn Mạc Ngôn, mặc Ngôn liền nói. Đương nhiên là được rồi, tôi sẽ gọi ngay chuyên gia từ cục pháp chứng tới. Ngay khi anh ấy nhấc máy, Jennifer đã bùn rùn chân tay. Tâm trạng không yên, Môi cô ta run lên, cả người cũng mất đà. Lúc này, quản lý cát lên tiếng, Jennifer, cô có chuyện gì vậy? Trước mắt của bao nhiêu người, cô ta lắc đầu lắp áp nói, tôi, tôi, không, không phải tôi, tôi không, không phải là cố ý, tôi không cẩn thận dẫm lên bộ điều khiển, nên mới... Thì ra là cô, vừa ăn cướp vừa la làng, thật là tâm cơ, làm sai mà còn mạnh miệng như vậy xem mọi người đều đần hết sao không hồ là tâm của phụ nữ độc nhất loại người này về sau cách xa cô ta ra một chút không cần phải nói nữa mặc ngôn trực tiếp ngắt điện thoại phùng dịch phong ánh mắt nhàn nhạt tán thường nhìn Giang hiểu nhi nhếch nhẹ khóe môi quay người rời đi cả nhóm đi theo và giải tán quản lý bộ phận cao mày thờ dài đã tra ra manh mối kết quả cũng không cần phải nói nhiều nữa jennifer cô thu thập rời đi đi trở lại văn phòng giang hiểu nhi cũng không có mấy vui vẻ Trận chiến này khiến cô thật mệt mỏi. Cô gục đầu xuống bàn, trông mong nhìn chằm chằm vào thời gian, hy vọng giờ nghỉ trưa mau đến, đi đến văn phòng của chồng mình để tìm ăn ủi Lúc này, tại văn phòng của Tổng Giám Đốc, quản lý bộ phận quốc tế lo sợ đi theo vào bên trong. Tổng Giám Đốc, thật xin lỗi, đều là tôi quản lý không chặt. trò cười ngày hôm nay, bộ phận quan hệ quốc tế, khẳng định sẽ nổi tiếng. Liếc nhìn anh ta, phùng dịch phong hiện rõ sự bất mát Nếu như hôm nay là đoàn khảo sát hoặc là tham quan, việc kinh doanh sau này của công ty sẽ thế nào đây? Một đám người xoay quanh một nữ nhân còn là nhân viên mới. Thật là cho anh mặt mũi mà. Cũng may là không có gì sai sót. Quản lý hít sâu cúi đầu nói. Về sau, tôi nhất định sẽ tăng cường quản lý. Nếu như có vấn đề và mâu thuẫn nội bộ, tôi nhất định sẽ không để lan rộng và gây ảnh hưởng xấu đến công ty. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Chuyện hôm nay do nhân viên mới nóng tính, không hiểu chuyện, gây ồn ào tổng giám đốc năng lực của jennifer mắt thường cũng có thể thấy được quay đầu bạc ngôn không đành lòng nhìn thẳng vào anh ta mà liền nhắm hai mắt lại phía trên phùng dịch phong đã trực tiếp đen mặt ý của ông là nhân viên mới đều phải đứng đầu sóng ngọn gió năng lực tốt thì có thể hoàn thành tôi là người cũng nên từ trước có đúng không công ty có quy định này sao vốn dĩ chỉ muốn giữ lại nhân viên ưu tú ngộ ra mình nghĩ sai cách càng cúi thấp đầu hơn lưng áo ướt đẫm mồ hôi Là tôi nói sai. Phùng Dịch Phong thật sự tức giận. Khi dễ vợ anh đến vậy, điều tra rõ ràng vẫn muốn hất nước bẩn lên trên người của cô ấy. Đột nhiên anh ý thức được, lâu rồi không thay đổi nhân viên mấy. Người này cũng bắt đầu không sợ hãi rồi. Năng lực tốt mà nhân phẩm không tốt, anh còn dám dùng người hay sao? Chức vụ càng cao khi phản bội không phải là anh càng thảm hay sao? Đồng ngón tay gõ nhẹ, Phùng Dịch Phong nói. Thông báo cho trưởng phòng nhân sự, buổi chiều nay mở cuộc họp, Hợp đồng lao động cho tất cả các nhân sự sẽ được thay đổi từ 5 năm thành 3 năm. Kể từ giây phút này, hết hạn hợp đồng sẽ tái đánh giá. Nhân phẩm có vấn đề, ảnh hưởng đến công ty sẽ không tái ký nữa. Thành lập bộ phận giám sát và đào tạo đặc biệt dành cho nhân viên mới. Giám sát bộ bồn, tôi sẽ không để mất nhân tài mới do các mâu thuẫn giữa các nhân viên và nhân viên cũ như hôm nay. Vào công ty tôi, nhân viên phải được đối xử bình đẳng. Ai sai lầm, bất kể là người tài... Đều sẽ bị xử lý công bằng như nhau. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Gật đầu, hôi lạnh ròng ròng, ra đến cửa thì suýt chút nữa, quản lý đã run dày mà ngã khỉu xuống. Cửa phòng đóng lại, anh lập tức tức giận lên tiếng. Mạc Ngôn xoay người đi pha cà phê, đem hộp quà mới vừa gửi đến cầm lên. Anh Phong bớt giận, rừng lớn, khó tránh vàn loài chim, công ty trang sức lúc sáng có gửi tới, nói là anh đặt hàng đó. Thấy anh có vẻ có chút mệt mỏi. Mặc ngôn cũng không ngồi xuống. Không có chuyện gì. Tôi đi ra ngoài trước. Được rồi. Cầm hộp quà, Phùng Dịch Phong còn hơi sững sờ mất hai giây. Mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương được chế tác. Vui vẻ không quá hai giây. Anh liền mím môi nhìn chiếc nhẫn cảm kim cương. Hai bên được các hình đôi bướm. Khi chọn chiếc nhẫn này cho cô, anh không biết giữa cô và Trương Việt Khánh còn có nhiều luyến tiếc. Chỉ nghĩ hai người đã kết hôn và cô ấy còn thiếu vật định ước. Đều quên đi thiết kế các góc và biểu tượng những canh bướm lãng mạn. Chiếc nhẫn cũng không có đắt, chỉ có năm 5,21 carat. Già cũng chỉ 300 vạn. Lúc ấy đơn giản nhìn thấy nó đẹp, nhưng lúc này vùng Dịch Phong càng xem thì lại càng cảm thấy chướng mắt. Chờ lâu như vậy, lại xem nhẹ chi tiết này. Dù là một món quà bình thường cũng không nghĩ sẽ đưa cho cô. Mà lúc này, suy nghĩ và dự định của anh đã khác. Lúc này, anh không chỉ muốn dùng cô như một cái cớ để ngăn cản gia đình mà anh thực sự muốn dành tình cảm cho cô có chút bực bội phùng dịch phong đóng hộp lại tiện tay ném đi vào trong ngăn kéo lấy một mảnh giấy và một cái bút vẽ bông hoa lê trên đó cảm hứng lóe lên anh phát thảo hình dáng của một chiếc nhẫn vô thức nhìn vào ngón vô xanh của mình sau đó anh liên hệ với thương hiệu trang sức yêu thích của anh và gửi một email thời gian từng giây từng phút trôi qua sau khi một mực gục xuống bàn âm thanh thông báo giờ nghỉ vang lên giang hiểu nhi đang ỉu xìu bỗng bật dậy nhìn đồng nghiệp lần lượt ra ngoài cô cũng đi theo nhưng là vào trong toilet rào vài vòng sau đó thì đến nhà hàng tầng 8, leo mấy tầng lầu rồi mới đến tầng cao nhất đi ở lối đi nhỏ cô mệt mỏi mà thở hồng hộc nhưng nghĩ đến bữa ăn còn có người nghe phàn nàn cô vui vẻ không thể giải thích được liền chạy tới bởi vì buổi sáng mọi việc gấp gáp Cô cũng không có chào hỏi Phùng Dịch Phong, xác định anh ở công ty, nghĩ đến việc lên đây, nếu như anh không tiện, để thư ký hỗ trợ gọi đồ ăn vặt là được rồi. Nhưng đến cửa thì Giang Hiểu Nhi mới phát hiện, mình đã nghĩ quá nhiều, phòng thư ký, cửa thì mở, nhưng lại không có ai hết. Đợi một lúc cũng không có thấy ai, cô đi tới gõ cửa, kiễng chân nhìn về phía phòng làm việc của thư ký. Không có động tĩnh, Giang Hiểu Nhi không khỏi nhíu mày, thật sự là không có sao? Thật là xui xẻo, sớm biết thì đã nói trước một tiếng. Quay đầu lại, đang băn khoăn không biết có nên đi hay đợi thư ký, thì cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra. lạy thấy... Phùng Dịch Phong tự mình mở cửa, sang Hiểu Di nháy mắt, cười tươi như hoa. Chồng à, em tới để ăn quà vặt. Chớp chớp mắt đáng thương, mắt dài miệng nhỏ, nụ cười tươi rói trên khóe môi, cô nói. Tập tình không tốt, cậu an ủi." mặc dù là ủy khuất tiềm thức tìm kiếm sự dịu dàng, nhưng Giang Hiểu Nhi lại không muốn mang lại cảm xúc khó chịu cho anh. Vì vậy, đôi mắt vẫn sáng ngời, đáng yêu, nhiều hơn là đáng thương. Phùng Dịch Phong không nghĩ cô lại đến vào lúc này, rõ ràng là anh có hơi sưng sốt. Cô đang định đẩy cửa đi vào thì Phùng Dịch Phong đẩy nhẹ, tiệt tay đóng cửa lại. Chưa ăn cơm sao? Dẫn em đi ăn trước. Đang già không chú ý tới sự khác thường của anh. Anh vừa sốt ruột vừa đẩy cô, Giang Hiểu Nhi liền phát hiện không thích hợp. Anh không có mặc áo khoác âu phục, cô áo sơ mi mở rộng, sắc mặt thay đổi. Giang Hiểu Nhi nhìn nhìn anh vô cùng nghiêm túc. Buổi sáng, anh rõ ràng là nghiêm túc mặc một bộ âu phục dày da mà, còn ngăn cô không cho vào. Thái độ bối rối, đây là công ty, anh còn muốn dẫn cô đi chỗ nào ăn cơm đây? Hiện tại, đứng ở hành lang cũng không an toàn. Dù không muốn nghĩ nhiều, nhưng giờ khắc này, mặc kệ ánh mắt rơi vào chỗ nào, mỗi một dây thần kinh đều kêu gào sự kiếm tìm sự thật khẳng định bên trong có gì đó bở ám. Anh ấy đang làm loạn Giang Hiểu Nhi mím môi, đứng yên không nhúc nhích, mà phùng dịch phong thì cũng ý thức được trang phục của mình còn chưa chỉnh lý tốt, càng bối rối hơn, còn chưa nghĩ làm như thế nào để nói với cô thì lại nghe Giang Hiểu Nhi nói. Em muốn vào trong xe một chút. Từng chữ như bị bóp chặt giữa kẽ răng, dù lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng đó hoàn toàn không phải là dòng điệu thương lượng, mà là yêu cầu. Giang Hiểu Nhi khẽ động lông mày, phùng dịch phong nhanh chóng ôm lấy cô hiểu nhi à em đừng có suy nghĩ nhiều trước hết nghe anh nói đã nghe xong thì lại đi vào có được không cô hiện tại nếu như đi vào thì hắn có nhảy xuống sông hoàng hà đều tẩy không sạch phùng dịch phong gấp đến độ dòng điệu cũng thay đổi anh càng sợ hãi thì giang hiểu nhi lại càng gấp gáp anh đang trì hoãn thời gian có phải không anh sợ em nhìn thấy cái gì sao bên trong anh giống phụ nữ sao một câu cuối cùng giang hiểu nhi dòng điệu thay đổi nhưng điều này cô còn chưa có nghĩ tới nhưng lúc này trực giác của cô rõ ràng khiến cô không thể lừa dối chính mình dĩ nhiên không phải rồi không phải như em nghĩ là vòng tay ôm lấy cô vùng dịch phong vòng tay ôm chặt lấy cô đầy suy nghĩ trong đầu rơi vào trống rỗng nhưng trong tiềm thức anh vẫn cố gắng ngăn cản cô đi vào bên trong tránh ra giang hiểu nhi thét lên giọng mang chút vẫn nộ và nghẹn ngào bỗng nhiên đầy hắn ra Hai người vừa kéo vừa đẩy Cửa văn phòng mở ra Bên trong Nghe được động tĩnh Dùng lầm khiết vừa quấn khăn tắm chạy ra Dịch phong anh tới rồi sao Giang hiểu Nhi vừa nhấc mắt Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nữa Thấy dùng lầm khiết Tóc còn ướt nước quấn khăn tắm từ bên trong đi ra Nửa ngày sau Cô cảm thấy mọi thứ thật chấn độc Sắc mặt trắng bệch Nhắm hai mắt lại bước chân loạn choạng. Hiểu Nhi Phùng dịch phong ôm lấy cô cũng giật mình Vừa muốn giải thích Đột nhiên có một bàn tay liền vùng tới Vô xỉ Nước mắt rơi như mưa Giang Hiểu Nhi tức giận toàn thân phát run Hai mắt đẫm lệ Trong không khí vương nhẹ mùi nhài kích thích các giác quan Cô đẩy anh ra Giống như toàn thế giới đều bị vứt bỏ Trước mắt cô là một vùng tăm tối Cô lắc lắc đầu gạt đi nước mắt Giang Hiểu Nhi xoay người bước ra khỏi cửa Bị đẩy đột ngột Vùng dịch phong cũng choáng váng Bước theo sau ôm chặt lấy cô Hiểu Nhi đừng đụng vào tôi cút ngay cho tôi sau khi điên cuộc đấm đá giang hiểu nhi có chút mất kiểm soát dãy giụa muốn đi ra ngoài nhưng phùng dịch phong không quan tâm bước chân lộn xộn không muốn nhìn thấy dung lâm khiết lại kích thích cô anh ôm cô ra ngoài đóng cửa và giữ cô thật chặt cố gắng làm dịu cảm xúc của cô hiểu nhi đường ống toilet bị vỡ hai người đều bị bắn nước chúng cô ấy ướt nên anh mới để cô ấy ở trong đó em bình tĩnh một chút đi tin tưởng anh Không phải như những gì em nghĩ đâu Thứ khi nào giúp cô ấy đi mua quần áo Anh không thể để em vào Là do cô ấy đang ở bên trong Nếu như em thấy có một người phụ nữ Ở trong phòng anh Người lại ướt sũng Thậm chí còn không mặc quần áo Thì còn nói được gì nữa đây Ngoài phòng hai người ở Mỹ Bên trong dùng lầm khiết Cũng phát ngốc ngay tại chỗ Cơ hội hiếm có Bầu không khí hiếm có Cô vất vả suy nghĩ vẹn toàn đôi bên Cô ấy sao lại đến vào lúc này chứ Bàn tay nắm chặt Dùng lầm kiết thật sự là hận đến nghiến răng. Phương pháp này chỉ có thể sử dụng một lần thôi. Lần sau nếu như vòi nước lại hỏng, đừng nói là vùng dịch phong, là đồ đần thì cũng sẽ khẳng định sẽ sinh ra nghi ngờ. Cơ hội ngàn năm có một, nếu như không phải ngày hôm qua vòi nước ở nhà bị vỡ, sư phó cũng bị nước, làm bắn ướt sũng, cô ta thật sự cũng sẽ không nghĩ tới điều này. Cô ta đã tốn rất nhiều công sức và tiền của mới nhanh chóng làm hư được vòi nước ở trong phòng của anh. Càng khó hơn là thu hút được sự chú ý của anh, thời khắc sống còn lại thất bại trong gang tấc. Cô ta tức giận đến chết mất. Dùng lầm khiết bực bội gõ đầu một cái, hai tay vẫn nắm chặt. Xem ra hôm nay, thất bại thảm hại rồi. Cô ta buổi trưa đến đây để làm gì chứ? Chết tiệt! Tại sao lại chọn ngày hôm nay? Cô ta vô cùng tức giận, lại vô tình đi ngang qua. Một hộp gấm đỏ trên bàn lọt vào tầm mắt của cô. Cô ta bước tới, cầm lấy, mở ra xem. Có một tia sáng chói mắt lóe lên, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhẫn sau Trái tìm đào nhói, lục phù ngũ tạng đều đào lộn. Lúc này cửa ra vào vẫn vang lên tiếng vụn vặt. Cô càng thêm đau lòng hơn. Anh ấy thực sự cứ như vậy mà thích cô ta, để ý đến cô ta như vậy hay sao? Bỗng có một dòng chữ màu vàng lọt vào tầm mắt của cô ta. Lan Lan. Một chiếc nhẫn kim cương được đặt làm riêng từ Lan Lan, một studio thiết kế trang sức cá nhân nổi tiếng. Tôi nghe nói là một giường thiết kế nữ tên là Lan Tâm. Lan Tâm. Dùng lâm khiết sao? Linh Quang lóe lên. Dùng lâm khiết rút qua một tờ giấy, che lại chiếc nhẫn. Dùng móng tay nhọn cào bò trước cái cuối cùng của logo bột màu vàng. Mặc dù hơi có vẻ lệch đi, cũng có chút vết tích. Nhưng ai lại để ý kỹ đâu? Ngày đồng tĩnh ngoài cửa, đem chiếc nhẫn thả về vị trí cũ. Cô đem túi logo nhét vào trong túi sách. Nữ nhân này cướp người của cô. Đừng nghĩ sẽ được sống tốt đẹp. Cô sẽ không thua đâu. À ta có thể cướp đi, tại sao cô lại không thể cướp về chứ? Mấu chốt là sẽ không thể để cho anh càng chán ghét mình hơn. Nghĩ về cổ phiếu mà anh nói, thực sự đã tăng gần 30% trong ba ngày. Họ đã gộp 40 triệu và kiếm được hàng chục triệu trong vài ngày qua. Lại có thể chậm lại thêm 3 tháng. Dùng lầm khiết lại tràn đầy động lực. trên lãm tranh của cô ấy thực sự đã đạt doanh thu gần 10 triệu. Tuy chỉ kiếm được có hơn 3 triệu, nhưng chắc chắn là lãi khùng rồi. Một người đàn ông xuất sắc như vậy Tình cũ của cô đáng để cô giành lại Cô còn trẻ Có người có thể tồn tại 20 năm Không có tên tuổi Vậy tại sao cô lại không đợi được chưa Cô ta hít sâu một hơi Sau đó thì xoay người quay lại phòng Sau quần áo ướt lên xoay người Trong tiềm thức muốn tìm một cái túi Sau khi tìm một lượt Thì liền đi tới bên cạnh Kéo ngăn tủ ra Tưởng rằng trong văn phòng tối thiểu Cũng sẽ có vài cái túi quà Tìm một vòng trong ngăn kéo trừ giấy bút Chính là ngộn ngang những vật nhỏ, ngồi xuống cạnh giường, không ôm hy vọng. Dùng lầm khiết đưa tay mở tù đầu giường ra, cô kéo ra, vừa định đóng lại, thì vô tình quét mắt, lại mở ra ngăn kéo. Một hộp thiếc nhỏ màu đen đột nhiên lọt vào tầm mắt. Mặc dù đó không phải là tiếng Trung, nhưng nhìn hình ảnh đôi môi đỏ mọc và những đường sưng tấy vô hình, có thể hiểu ngay trong nháy mắt. Trong văn phòng thế mà lại cất loại đồ vật này trong nhận thức của cô phùng dịch phong luôn luôn là một người tồn tại như một vị thần cao lãnh quanh thân là một luồng không khí cấm dục đối với chuyện nam nữ nóng bỏng thế nào thì cũng xa lạ đối với anh đặt cái này ở văn phòng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi phương pháp cô sử dụng hôm nay cũng suy nghĩ đến những vấn đề ướt át nhưng cô không dám trong lòng cô có khuất mắt không dám làm liều phùng dịch phong nếu như vô tình là mất hết tính người mười năm trước Cha của anh ta đã dùng đủ kiểu lấy lòng dường nhịn nịnh ngọt, nhưng vẫn không nhận được một chút thông cảm. Cô ta cũng sợ mình chỉ cần bước sai một bước thôi là đi sai cả bàn cờ đều thua. Người này làm việc vừa chính vừa tà, thường xuyên không lường trước được. Cô nhớ đến, chú phòng đã từng bất lực mà nói. Người này nếu như đã ác thì không nói đến đạo lý, tức giận phá hủy tất cả. Cô vẫn còn nhớ về nguyên nhân của sự cố đó. Tại một bữa tiệc của gia đình vùng Gia, Con trai của bằng hữu cha hắn, đùa giỡn với em gái của bạn hắn. Xém chút nữa thì đem người đi, huyền áo rất lớn. Sự thật là hai người vốn là có tình cũ, tất cả trưởng bối ở đó đều hòa giải. Nhưng bởi vì nữ nhân kia nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng, lại là người anh mời tới. Phùng Dịch Phong không nghe ai cả, tại chỗ đem người đánh, để người quỳ xuống xin lỗi, nếu như không thì liền giết chết hắn. Lúc đó không ai tin, cha anh làm loạn rồi thả người đi. Không biết, anh đã tìm đâu ra một đám lưu manh, thường đến hỏi thăm người kia. Tiền giải quyết không được, cảnh sát đến mấy lần cũng không có cách. Không đến một tháng, anh chỉ người kia đến khóc trời than đất. Công việc kinh doanh xa suốt, cha anh cầu xin anh cũng vô ích. Cuối cùng thì tên kia phải quỳ gối xuống xin lỗi, mọi chuyện mới xem như xong. Nhưng rắc rối này kéo dài gần ba tháng. Gia đình tuy không phá sản, nhưng cũng rơi vào cảnh xa suốt. Không gượng dày nổi trong một thời gian dài Còn cha anh thì bị anh làm cho lơ suốt nửa năm Có một số việc Không thể làm trái ý anh ấy Anh không thể ý cũng không sao Nếu thật sự quan tâm Thì ai cũng không thể cản Giờ khác này Dùng lâm khiết bắt đầu hối hận Quá hối hận Hối hận lúc trước không sớm một chút Đem mình cho anh Như vậy thì sớm thành người của anh Thì tình hình bây giờ có hoàn toàn khác không Chỉ trách lúc ấy anh không có mãnh liệt như vậy Cô cũng không quá coi trọng sự trong trắng. Lại có nhiều người truyền cho cô tư tưởng đàn ông không ăn được thì trân trọng. Có được rồi thì sẽ không trân trọng nữa. Cô cũng nghĩ chỉ có dục vọng mới có thể duy trì quan hệ. Bây giờ cô cũng cảm thấy nhận thức này là không hề sai trái. Dù sao thì cô cũng đã từng trải qua. Trong 6 năm qua cô cũng trải qua những cảm xúc nồng nhiệt từ một ngày mấy lần đến mấy tháng một lần từ nam nhân chủ động đến cô chủ động. Giống như một cơn ác mộng xoáy qua quá khứ xẹt qua dung lâm khiết siết chặt nắm tay vì cái gì mà cô luôn khổ sở không gặp được người thích hợp thả đi rùa vàng lại nhận được toàn cặn bã ngoài cửa mơ hồ vang lên vài tiếng động trái tim cô đau xót mở hộp ra cô lấy ra một cái bao cao su xé mở sau đó thì ném vò vào trong thùng rác sau đó thì cầm phần trong nhét vào trong túi sách nhìn thấy kem dưỡng ra tay và kem dưỡng ẩm, một mặt lóe lên suy nghĩ ngoài cửa Bị kích thích hết lần này đến lần khác, cảm xúc của Giang Hiểu Nhi đã mất khống chế, cũng không muốn cùng cô ở trong hành lang làm ầm ĩ lôi lôi kéo kéo. Phùng Dịch Phong lại không dám thả lòng, tay ôm lấy người cô, siết chặt sau gáy, vuốt về. Đừng làm rộn nữa, bình tĩnh một chút, tin tưởng anh, thực sự là không có chuyện gì cả. Dỗ rảnh cô, Phùng Dịch Phong cũng rất bất lực, dùng lầm khiết toàn đem lại tai họa thôi. Cô ta nói muốn tự tay giao tranh vì cảm tạ hắn cung cấp số liệu cổ phiếu. Cô đã làm một chút đồ ăn nhẹ Để bày tỏ lòng biết ơn Và hy vọng rằng anh có thể chấp nhận lời xin lỗi Anh ta mới để cho cô đi lên Ai biết được rằng trước khi đi Cô ta lại vào toilet làm vỡ vòi nước Khiến cho hắn ướt theo Chưa giải quyết ồn thỏa Cô ấy lại đến Rằng hiểu gì thút thít đã không còn lý trí Chỉ là muốn rời đi Nhưng Phùng Dịch Phong không buông tay Cô ta bất lực Cả người đều hơi có vẻ vô hồn Buông ra tôi muốn yên tĩnh một mình Vốn đã khó chịu muốn chết Là gặp phải cảnh này, đầu óc hỗn loạn, Giang Hiểu Nhi biết địa điểm không thích hợp, giờ khắc này cô không cần phải an ủi, càng không muốn thấy mặt anh. Hiểu Nhi, nghe anh giải thích. Đúng vào lúc này tiếng bước chân chuyển đến. Thư ký đào xách đồ đã mua chạy tới, bắt gặp hai người, sắc mặt đều biến đổi, tiến thoái lưỡng nan. Cô ta cũng chỉ có thể lên tiếng hỏi. Tổng, Tổng Giám Đốc. Phùng Dịch Phong chỉ phân phó cô đi mua một bộ nữ trang. Cô không biết, không phải là Giang Hiểu Nhi... Gặp lại hiện tại tình huống này, cô cũng bị dọa sợ, không muốn làm rối loạn, sợ rằng sẽ dẫm phải ngòi nổ. Sớm biết, không vội vã, từ từ mà về. Thật thần cái gì chứ, còn không đem quần áo đưa cho vào đi, để cô ta thay nhanh lên. Mở miệng, Phùng Dịch Phong vô cùng tức giận, đi mua lại lâu như vậy. Vâng, nghiêng người lách qua hai người, thư ký từ từ chạy vào trong phòng làm việc. Bị thư ký ngắt lời, rằng Hiểu Nhi cũng cảm thấy có hơi ngượng, nên quay lưng bước vào trong. Chỉ chốc lát sau, hai người một trước một sau đi ra. Dùng lầm khiết muốn nói cái gì đó. Phùng dịch phong liền nhíu mày, xoay người nhìn về phía thư ký. mau đưa dung tiểu thư ra ngoài đi, rồi thông báo cho người đến thay vòi nước. Vâng ạ. Xoay người rời đi, thư ký nói. Dùng tiểu thư, mời đi bên này. Đưa mắt nhìn hai người tiến vào thang máy. Phùng dịch phong mới đem Giang Hiểu Nhi kéo vào trong văn phòng. Trước tiên kéo cô đến toilet. Em xem một chút đi, anh không có lửa em à? Vòi nước bị khư, nước chảy ra bốn phía dùng lầm khiết tắt không được còn vô ý thức dùng tay che lại cho nên gương cũng bị dính nước mặt đất còn lưu lại chút nước động cũng là có chút lộn xộn phùng dịch phong vào lúc này cũng bị phun nước cho tung tóe áo cũng ướt cho nên mới đem cả vạt tháo ra đồi áo sơ mi dùng lầm khiết bởi vì toàn thân đều ướt hắn đưa khăn tắm cho cô ấy để cô ấy vào gian phòng bên cạnh rửa sang lại để thư ký giúp cô ấy đi mua quần áo dùng lầm khiết toàn mang đến tai họa, lần trước ở triển lãm tranh, vùng dịch phong giải thích, trong lòng còn âm thầm thấy may mắn, may mắn đã nói với cô về triển lãm tranh, nếu không lúc này lại lừa cháy đồ thêm dầu. Bán tín bán nghi, Giang Hiểu Nhi cũng hơi hòa hoãn một chút, chỉ là vẫn mím môi, làm thế nào lại như vậy chứ? Vòi nước bị hư từ lúc nào? Dù sao thì một màn này cũng khiến cô vô cùng kích động và tức giận. Đột nhiên Bị làm sứt đầu mẻ chán, Phùng Dịch Phong cảm thấy mình cũng quá khổ cực. Vòng tay ôm eo cô, giọng nhỏ nhẹ. Còn chưa kịp thu thập, chúng ta ra ngoài nói đi. lôi lôi kéo kéo cô trở lại ghế sofa, ánh mắt liếc xuống liền đụng đến hộp điểm tâm. Giang hiểu gì nhíu mày lại. Phùng Dịch Phong thật sự rất muốn đập đầu vào tường, đưa tay trực tiếp vứt vào thùng rác. Không dám nhắc tới, dùng lầm khiết. Ở triển lãm tranh, chưa từ bỏ ý định níu kéo hắn. Lần này... Cô làm một chiếc bánh để cảm ơn anh. Và quan trọng hơn nữa là xin lỗi. Phùng Dịch Phong chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ. Triển lãm tranh rất thành công. Anh đến ủng hộ cô ấy. Cô ấy tới cảm ơn anh. Sợ Dung Lâm Khiết lại để lại đồ vật gì gây hiểu lầm. Phùng Dịch Phong nhìn xung quanh. Dắt Giang Hiểu Nhi trực tiếp đến bên bàn làm việc. Bởi vì hắn nhớ trước khi Dung Lâm Khiết đến. Anh đã dọn sơ qua tài liệu. Cô lại đến một mình. Càng không dám đến gần bàn hắn. Đem Giang Hiểu Nhi ngồi lên ghế Phùng Dịch Phong xoay người còn giúp cô rót chén nước, cưng chiều vuốt tóc. Đói bụng không, muốn ăn cái gì nào, để anh bảo phòng bếp làm cho em. nghiêng đầu tránh khỏi sự đụng chạm của anh, Giang Hiểu Nhi còn chút tức giận. Tùy anh thôi. Vốn là nghĩ kỹ mới tới, Giang Hiểu Nhi giờ không còn tâm trạng, trong lòng rối bời, cô cũng không biết có nên tin anh hay không. Nhẹ nhàng thở dài, Phùng Dịch Phong cầm lấy điện thoại trên bàn, dựa theo sở thích của cô, dặn nhà bếp làm hai món mặt một món canh. Điểm tâm ngọt và trái cây. Ừ, chỉ có những thứ này thôi. Đúng rồi, hai phần. Phùng Dịch Phong vừa đặt điện thoại xuống, đột nhiên có thứ gì đó đập đến. Phùng Dịch Phong, anh chính là đồ lửa gạt. Giang Hiểu Nhi đứng dậy, tức giận đến giơ chân. Nhìn xuống, Phùng Dịch Phong nhìn thấy hộp đựng nhẫn trên mặt đất và theo bản năng nắm lấy cổ tay cô, buồn bực tự hỏi, lại làm sao nữa? Anh thả ra, thả ra. Hiểu Nhi, đây là nhẫn của em mà em tức giận cái gì? Mặc dù không định đưa nó cho cô ấy Nhưng cô ấy đã nhìn thấy nó Thích thì cứ giữ luôn Anh lại bịa đặt Đưa nhẫn cho tôi Viết tên người khác sao Anh nghĩ tôi thất học hay là ngu ngốc Anh là đồ dối trá Tham gia triển lãm tranh Còn có thể lưu lại nước hoa Và vết son sao Đưa cho tôi một chiếc nhẫn Viết tên dung lâm khiết sao Giờ làm việc cùng với cô ta ở trong phòng Cũng điểm tâm hình trái tim Nó là cảm tạ sao Quần áo sộc sạch Có thể lấy lý do là vòi nước hư đi Nếu như tôi bắt gặp anh lên giường lại dối trá làm diễn trò sao? Hai người hợp tác lừa gạt tôi Thế mà tôi lại còn tin anh Sao lại chơi đùa tôi chứ? Mua nhà cho mẹ tôi Cuối cùng là anh có mục đích gì đây? Anh tính kế đến mẹ tôi rồi có đúng không? Cô lại gặp thêm một tên trương Việt Khánh khác sao? Cô vừa đấm vừa đá rồi ngã khuỵu xuống đất May rằng cô không nhắc đến sự việc bố anh đến cùng là vì sao chứ? Anh đối với cô có ý đồ trên người mẹ cô còn có ý đồ gì tốt sao? Cơ thể cô toát ra toàn hàn ý, vất vả đứng lên trước mặt anh. Còn mục đích thì cứ nói, muốn tìm phổi máu hay là mạng của tôi, tôi đều sẽ cho anh mà. Đừng có đánh chú ý lên gia đình tôi. Trong chốc lát, Phùng Dịch Phong thật sự mơ hồ. Em đang nói cái gì vậy? Tất nhiên là anh ấy làm vậy để lấy lòng cô ấy rồi. Nước hoa, son môi cái gì chứ? Những ý tưởng kỳ lạ của cô ấy là từ đâu mà ra đây? Chỉ cảm thấy là nước đồ đầu vịt, tường anh giả ngu, dãy rựa Hiểu Nhi nghĩ cũng không muốn cùng anh giao tiếp nữa. Hiểu Nhi, vốn dĩ anh chọn cái này làm nhẫn cưới để em đối phó với người của Phùng Gia. Hôm nay vừa đưa tới, anh cảm thấy không phù hợp, không thích, muốn đổi kiểu dáng khác, không muốn đem cái không thích hợp cho em. Nhưng nó với Dung Lâm Khiết thì có quan hệ gì chứ? Loại đồ vật như nhẫn, anh còn không hiểu ý nghĩa sao? Sao lại tùy tiện đưa cho những nữ nhân khác chứ? Đi ra, không được đụng vào em nữa, em không muốn nghe cái gì cả. Càng nghe thì càng cảm thấy anh trăm ngàn chỗ hở, Giang Hiểu Nhi muốn rời đi, Phùng Dịch Phong lại vô ý thức chặn lại. Lúc lôi kéo, Giang Hiểu Nhi trốn tránh, buộc phải lùi lại phía sau, bất giác, lại càng lùi càng vào trong. Hiểu Nhi, em bình tĩnh một chút, có vấn đề gì chúng ta cùng nhau nói. Đi ra, anh không được qua đây. Nổi nóng, vùng tay, nước mắt đầy mặt cũng không để ý tới. Giang Co đến phòng nghỉ, lụng cô muốn tránh đi thì lại đụng tới chân giường không còn đường trốn, gấp gáp nhìn quanh, Giang Hiểu Nhi liền nhìn vào trong thùng rác bên cạnh, một đống giấy vệ sinh bên trên, nhìn chăm chú cô lại càng tức giận hơn. "Đây là cái gì? Anh giải thích đi, lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo." Tiện tay nắm qua một cái gối. Giang Hiều Nhi đập tới, cả người sụp đổ co quắp ngồi dưới đất, tức giận đến gào khóc. "Vô sỉ, Hạ Lưu, trong nhà gạt tôi, trong công ty cũng gạt tôi, bọn họ bắt nạt tôi, đến nơi ma quỷ này thì lại gặp thứ dơ bẩn." Anh còn dám làm việc đó ở trong văn phòng nữa. Bẩn thỉu Dựa vào giường, cô co giò khuôn mặt nhỏ vùi vào đầu gối. Giang hiểu nhì khóc đến thở không ra hơi. Toàn thân đều run dậy. Cô muốn đi, một giây cũng không muốn ở chỗ chán ghét này nữa. Nhưng cơ thể vô lực không thể đứng dậy. Ánh mắt đào qua thùng rác. Phùng dịch phong con ngươi đều không chịu được mà trọn to. Trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Phòng nghỉ có hai cái. Một có nắp và một không có nắp. Lúc này... Bên trong một đống tạp chất, bao bì quen thuộc bị xé ra như đã sử dụng, cùng với một đống khăn giấy. Trên đất còn vương vãi một thứ gì đó màu trắng đục. Đừng nói giang hiểu gì, phùng dịch phong đầu óc cũng ong ong mất ba giây. Hiện trường này cũng thật là giống. Trong một thoáng anh tự hỏi mình có bị mất trí nhớ hay không? Nếu không biết thói quen của mình, anh ấy sẽ thực sự nghĩ rằng mình đã làm. Ánh mắt rơi trên người của nữ nhân co mình lại khóc. Phùng dịch phong trái tim cũng còn lại thành bột đống. Trong nhận thức của anh, Giang Hiều Nhi là người mạnh mẽ, bướng bình, cũng ngào kiều. Bất kỳ việc gì đều vô lý, cũng phải tranh ba phần thắng. Khóc chắc chắn cũng chẳng muốn ai biết. Như thể có năng lực tự chữa lành, luôn luôn tràn đầy sức sống. Đây dường như là lần đầu tiên anh thấy cô mong manh và bất lực đến thế. Khóc như một đứa trẻ tội nghiệp, bị cả thế giới ruồng bỏ. Đột nhiên, Phùng Dịch Phong cảm thấy cô như bào nữ nhân khác, cũng cần sự chờ che của người yêu. Nửa ngồi nửa quỳ xuống dưới, Phùng Dịch Phong cường thế ôm cô vào trong ngực, ấm áp xoa nhẹ lưng và tóc cô. Ở cùng với anh lâu như vậy, thói quen của anh thế nào em còn không hiểu sao? Còn làm hay không, em cũng không nhìn ra được sao? Không biết là do lời nói của mình có tác dụng hay là cô đã phát tiết xong, rằng hiểu Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, thuận theo ánh mắt của anh anh mắt nhìn lại thùng rác vừa mới bước điên cô thùng rác không có nắp thậm chí ở khoảng cách xa và thăm dò một chút cô có thể thấy khăn giấy đã sử dụng qua và bò bao đã được mở ra ở một bên nửa bao thì bị khuất nửa lộ ra ngoài lại dính bẩn cũng đúng cái này hình như không giống nhau lắm thùng rác trong nhà có nắp đậy anh ấy thường bỏ nó trước mỗi lần vận động sau khi vận động xong anh ấy có thói quen thay túi rác và làm sạch nó dù không chú ý Nhưng ấn tượng rất sâu sắc Suy nghĩ một chút Giang Hiểu Nhi cảm thấy rằng Anh là một người đàn ông rất coi trọng cuộc sống riêng tư Giống như là trước đó Phùng Thiếu gia Đại danh Đình Đình Toàn liên quan đến chuyện xấu Toàn bộ đều lắng nghe nói Hai người cùng một chỗ lâu như vậy Trừ lần thứ nhất Hoặc là tình huống cực kỳ đặc biệt Thì anh ta luôn luôn duy trì thói quen hiển nhiên anh không muốn người quét dọn thấy Cho nên bình thường Giác của anh đều không đồng vào Nhưng sau khi xong chuyện, anh cơ bản đều sẽ dọn dẹp xong mới nghỉ ngơi. Hơn nữa, dựa vào việc anh luôn luôn sử dụng sản phẩm của nhãn hiệu này, anh rất quan tâm đến đời tư của mình và tương đối tự chủ. Làm chuyện này ở nơi như công ty cũng đủ để khiến cho người ta cảm thấy không tin nổi. Nếu như không dọn dẹp, thì quả là vô lý. Dù bận rộn đến đâu, không có thời gian vứt, thì việc buộc chặt túi đường rác là chắc chắn. Theo như tính cách và thói quen, anh thực sự sẽ không để xảy ra cảnh bẩn thỉu và xấu hổ như vậy ở trước mặt người khác. Càng nhìn, Giang Hiểu Nhi lại càng thấy nghi ngờ, tự nhiên cô nghĩ ra cái gì đó, thế nhưng cái này là anh đi, coi như không phải là anh dùng, khẳng định cũng là anh chuẩn bị, ở văn phòng chuẩn bị cái loại vật này, rốt cuộc là anh nghĩ gì vậy? Lông mi dài còn đang đọng nước cô thút thít, Giang Hiểu Nhi không muốn nói chuyện, thấy cô rõ ràng là đã bình tĩnh hơn, anh nghĩ rằng sự khôn khéo của cô Cũng có thể nghĩ ra được tất cả những gì anh có thể nghĩ Phùng dịch phong không nghĩ tới Đồ vật mới lấy được hai ngày Lại có thể biến thành cảnh này Nếu như nói là vô ý Anh giờ phút này cũng không thuyết phục được chính mình nữa Đấy mắt hiện lên sự thất vọng Không thể diễn tả được Phùng dịch phong mới tiếp tục vuốt mái tóc của cô nói Hiện trường giả thôi Chuẩn bị gấp gáp như vậy Em nên tin tưởng anh Anh chưa từng chạm qua dung lâm khiết Biết vì sao lúc nào anh cũng dùng biện pháp tránh thai không Cô không biết Ngoài nghĩ là thói quen, Phùng Dịch Phong nhếch môi, tay xoa nhẹ đôi mắt của cô, ngoài để ý sức khỏe của em cũng là bởi vì... Dừng lại một chút, anh nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận của cô, Phùng Dịch Phong nói có chút lạnh lùng, anh sẽ không tùy tiện để cho bất kỳ nữ nhân nào có cơ hội mang thai con của anh. Bởi vì có quá nhiều người tính kế để có con với Phùng Dịch Phong, thậm chí là sử dụng những biện pháp kỳ lạ, chỉ cần tinh trùng của hắn, nhưng là hắn muốn... Chính là con của Phùng Dịch Phong, không phải là Thanh Thành Tứ Thiếu hoặc là con của Tổng Giám Đốc Trương Việt. Cảm nhận được ánh mắt của cô rời đi, muốn tránh khỏi vòng tay anh, Phùng Dịch Phong siết chặt cô lại. Anh không phải là không thích có con, cũng không phải là không muốn con của anh. Từ lúc thai nghén đều phải nhất mực cẩn thận để cho nó có một thân thể khỏe mạnh, một gia đình hạnh phúc và trưởng thành một cách bình thường như bao người khác. Cho nên trước đó anh nhất định sẽ chuẩn bị và sau đó sẽ xử lý tất cả ngụ ý rằng cảnh này không thể nào do anh mà xa nhẹ nhàng vuốt má cô vùng dịch phong dịu dàng nói anh đã bắt đầu cai thuốc kiêng rượu nửa năm sau anh muốn có con cùng với em nửa năm này vừa vặn kết hôn đi du lịch khắp thế giới đôi mắt hiện lên một tia ngạc nhiên rằng hiểu gì nhi giờ mới hiểu được là suy nghĩ tận đáy lòng của anh hay chỉ là cái cớ để đối phó với cô ước mơ luôn luôn đẹp nhưng những lời nói ngọt ngào thường mang theo nọc độc Ánh mắt trùng xuống, Giang Hiểu Nhi ghé vào giữa hai chân như một con nhím rút mình lại. Lừa đảo, đừng hòng gạt em, gạt em sinh con cho anh, nhận là mua cho người khác. Những lời này đều là để dỗ dành cô. Nhìn trong thùng rác, không chừng là do cô phá đám nên chưa kịp dọn dẹp mà thôi. Đột nhiên Giang Hiểu Nhi lại do sự cảm giác như mối quan hệ của hai người bị kéo về như ban đầu. Phùng Dịch Phong cũng buồn bực, ngoái lại nhìn về phía thùng rác là nhìn một chút dưới mặt đất. Hiểu gì à, anh nói sai sao, không đáng để tin tưởng sao? Trên người em có chỗ nào anh chưa từng nhìn qua? Anh gạt em để làm gì? Nếu như anh thật sự muốn sinh con thì thiếu gì người, anh cần gì phải lừa gạt em chứ? Mỗi một câu nói anh đều là đang lừa gạt em, rõ ràng anh nói đã tương lai muốn ở cùng em mà lại mua nhẫn cho người khác. Còn có, cái kia rõ ràng là đồ quen thuộc của anh, coi như lần này không phải. Nhưng nếu như không cùng với cô ấy, thì tại sao cô ấy lại cầm tới đây? Trên áo của anh lại có nước hoa và cả son môi của cô ấy nữa. Anh đừng nói những lời như bất cần, nó dính ở cổ áo của anh, ghé tay anh nói chuyện sao? Nhắc đến những điều này, đôi mắt của cô lại đò khoe vì tức giận. Lần này nước mắt cứ lăn dài, nhưng cô không muốn khóc. Cái gì mà nước hoa, cái gì mà son môi chứ? Cái này là chuyện từ khi nào, anh làm sao lại không biết chứ? Đào mắt qua thùng rác, Phùng Dịch Phong liếc nhìn bao bì màu đen rồi nói. Cái này đúng là anh đem đến công ty Nếu như lần trước em tới mà có nó Anh là phải nhịn sao Rõ ràng là không nên để em gần anh Nhưng anh muốn ôm em yêu đương Đúng là tai họa mà Mang đến phòng vạt nhất Còn không phải là vì lần trước Em đến văn phòng của anh Làm anh phải khổ sở nhẫn nhịn cả buổi chiều hay sao Anh đem đến đây Chẳng phải là vì nghĩ đến Lần sau nếu như cô có lên đây Thì còn có cái mà dùng hay sao Anh làm gì vợ mình vào ban ngày cũng là hợp pháp mà Nghe xong, Giang Hiểu Nhi nháy mắt đỏ mặt lên. Cái tên biến thái này. Lần trước, cô có thể cảm nhận anh rất xúc động. Mở hộp nhẫn, Phùng Dịch Phong nhìn không rời mắt. Nửa ngày nhìn cũng không ra là gì, liền hoang mang. Mặc dù anh không thích kiểu dáng này, nhưng chiếc nhẫn được đặt riêng cho em à? Làm sao có thể là cho người khác được chứ? Thuận theo ánh mắt anh, Giang Hiểu Nhi cũng nhận thấy đôi mắt của người đàn ông này đôi khi cầu thả đến mức khiến cho người ta không nói nên lời. Anh mau nhìn vỏ hộp đi.